các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net từ tinh huyết kia trực tiếp chém đất thế nhưng huyết kiếm này uy lực cũng không tầm thường ngay khi bị chặt đứt huyết kiếm nổ bùng lên tạo thành một màn huyết vụ đem bao phủ lấy quỷ sát huyết vụ từ tiên huyết kề tràn ngập dương khí tức khắc liền quấn quanh sát khí ở bên ngoài cơ thể của quỷ sát liền ăn mòn đến không còn một mảnh lộ ra bản thể của quỷ sát Bản thể quỷ sát này chẳng qua chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi Bởi vì sát khí bị phá Thiếu niên non nớt trên mặt tràn đầy biểu tình hung lệ, Cặp mắt nhìn bạch tử cống càng lộ ra huyết quan Quỷ sát liếm liếm lưỡi cười lên một tiếng Sau đó liền co giỏ đuổi theo bạch tử cống Bạch tử cống ôm du như văn đang chạy vội đằng trước vương bồn theo sát đằng sau Hai người cách nhau bớt quá chỉ 4-5 mét Mà quỷ sát kia tuy rằng bị huyết kiếm ngăn trở Nhưng đi sau mà lại tới trước Trực tiếp vượt qua vương bôn Hướng thẳng tới bạch tử cống Hết cách Ai bảo là quỷ biết bay Thấy vậy vương bôn lạnh giọng Quỷ sát Chỉ cần không chết tùy ngươi xử trí Sau khi nghe được lời vương bôn nói Quỷ sát cười lên giữ tận Tức khắc lên tăng nhanh tốc độ đuổi theo Nhận thấy âm khí tới gần bạch tử cống một lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết ở đầu lưỡi tay bấm niệm chú thành kiếm sau đó liền quay đầu bổ thẳng một kiếm chỉ tới quỷ sát ở đằng sau vương bôn thấy một màn như vậy liền hừ lạnh tao muốn xem ngươi có thể có được bao nhiêu tiên huyết đầu lưỡi để mà phun ra tiên huyết ở đầu lưỡi tuy rằng có tác dụng trừ tà ích hung thế nhưng số lượng cũng không nhiều rốt cuộc là cái lưỡi có đáng được bao nhiêu có thể tích được bao nhiêu tiên huyết mà sai. Chứ cứ cắn đi cắn lại vài lần, có khi còn đứt lưỡi, ngọng líu ngọng lô mà chết. Nhìn thấy nhất kiếm này bổ tới, quỷ sát tức khắc ngừng lại. Đối với tiên huyết hình thành ở đầu lưỡi mà tạo thành huyết kiếm, quỷ sát cũng có chút kiêng kỵ. Đôi tay của nó duỗi ra đằng trước, kích động sát khí ở trên người. Trước mặt của nó hóa thành một con mãng xà bằng sát khí. Mãng xà kia mở miệng rộng, đem muốn nuốt ngụm tiền huyết này vào. Sau đó một tiếng tiếng trầm vang, sát khí xà ở trong bụng vang lên, sau đó con mãng xà tan biến, đem huyết kiếm cũng tiêu biến. Bất quá chậm trễ một lúc như vậy, quỷ sát và Bạch Tử Cống cũng đã kéo dài khoảng cách. Thời điểm Bạch Tử Cống xoay người xuất kiếm, tốc độ của hắn cũng chậm lại một chút. Rốt cục, lúc trước Bạch Tử Cống bị thương còn chưa khôi phục hoàn toàn, hiện tại trong ngực còn đang ôm một người, lại hao tổn mấy ngụm máu tiền huyết. Tốc độ cũng không chậm lại Thì có mà hắn không phải là người Quân không thấy Bạch Tử Cống hiện tại sắc mặt cũng đã tái nhợt vô cùng Miệng đang không ngừng thở phì phò Bản thân Bạch Tử Cống cũng không biết Còn tiếp tục như vậy Bọn Vương Bôn đuổi kịp cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn Nghĩ đến đây Bạch Tử Cống cắn răng Trong lòng đã đưa ra một quyết định Tốc độ một lần nữa chậm lại Vương Bôn ở đằng sau nhìn thấy Bạch Tử Cống giảm tốc độ Nháy mắt, lóe lên một tia hàn quang. Thời điểm lúc trước Bạch Tử Cống cự tuyệt hắn, làm cho hắn cũng rất là tức giận. Hơn nữa Bạch Tử Cống còn châm chọc hắn là xúc sinh. Điều này càng làm cho Vương Bôn hận đến thấu xương. Nếu như không phải vì muốn lấy được tham lăng lệnh, chỉ sợ Vương Bôn đã không ngần ngại mà giết chết Bạch Tử Cống ngay. Bạch Tử Cống, người chết đi cho ta! Vương Bôn hét lên một tiếng. Hai chân một cái bung cước phát lực Tốc độ bạo phát Trong nháy mắt đền vượt qua bốn năm mét Tiếp cận đến phía sau lưng của bạch tử cống Một quyền đánh tới Nhìn tư thế này rõ ràng chính là bát cực quyền Nguyên lai vương bôn này từ nhỏ là người của huyền môn Thế nhưng Là một cao thủ Truyền thống của võ thọc thuật Trung Quốc Một quyền này nếu như là tạp thuật mà nói Thì kết cục của bạch tử cống cũng có thể nghĩ đến uy hiếp đến từ đằng sau lưng bạch tử cống cũng đã nhận ra hắn cũng đã sớm có chuẩn bị chuẩn xác mà nói bạch tử cống chờ chính là giây phút này một quyền của vương bôn này chuẩn bị đánh vào lưng của bạch tử cống thì bỗng nhiên hắn nghiêng người lóe qua bên cạnh đồng thời tay vung lên phách thẳng một cái chân hỏa phù đánh tới vương bôn chỉ nghe suy một tiếng chân hỏa phù ở trên không trung hóa thành một đoàn lửa bắn thẳng bao trùm từ trên đầu của vương bôn xuống chân hỏa phủ này số lượng không nhiều lắm mấy chương linh phủ lực công kích mạnh nhất nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.